Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 2947 Nhập Cốc Các bạn đang nghe truyện tại truyện AOD.xyz Đạo hữu hao tổn tâm cơ đem những bọn tiểu bối này đưa vào Linh Ba Cốc muốn phải tìm cũng bất quá chính là một tay vòng tay không Biết có gì huyền diệu chỗ làm cho đạo hữu như vậy chân ma thủy tổ Cũng để bụng đến tình trạng như thế Chầm mặc một lát, cái kia áo bào xanh lão giả nhìn không được trong. Lòng hiếu kỳ, bờ môi hé mở, trong thanh âm tràn đầy thử ngứ khí. Đạo hiếu lời này ý gì, hẳn là đối với thiếp thân muốn phải tìm bảo Vật cũng có ý kiến gì không không thành sao. Băng phách đôi lông mày. nhíu lại thanh âm ngứ khí, nhưng lại lạnh lùng vô cùng thậm chí ẩn. Ẩn mang có vài phần ý uy hiếp. Há ha, ha, đảo hữu cứ gì nói ra lời ấy, tại hạ nhưng không có lớn như vậy. Gan bất quá là trong nội tâm hiếu kỳ, mới như vậy tùy tiện vừa hỏi mà. Thôi, thanh nhan tôn giả trong nội tâm phấn nộ, nhưng biểu hiện ra cũng không dám hiển lộ ra mày may bất mãn. Dù sao, tu tiên giới là cường giả vi tôn đấy, băng phách thánh tổ thật. Lớn danh khí. Dù là xuất hiện tại trước mắt chỉ là nàng một cỗ hóa. Thân mà thôi nhưng thanh nhan tôn giả đồng dạng trêu chọc không nổi. Đây không phải tự coi nhẹ mình mà là đối phương bày ra thực lực, sát. Thực nếu so với hắn cường đại hơn nhiều. Huống chi hắn muốn rời khỏi trước mắt lao lung còn muốn nhờ băng. Phách về tình về lý tự nhiên đều không thích hợp cùng nàng trở mặt. Trở mặt. Hiếu kỳ đảo hữu tu vi có thể tới độ kiếp kỳ biết được họ là từ ở. Miệng mà ra đảo lý bổn cung ta cũng không gạt ngươi cái kia thủ trạng. Xác thực là một phi phàm bảo vật bất quá đảo hữu được lại độ vô dụng. Thôi tốt nhất không muốn sinh ra tâm tư khác nếu không đừng trách. Bổn cung trở mặt địa phương. Thanh nhan tôn giả khúm nốm trong lòng phiền muộn không cần phải nói. Hắn tuy nhiên cũng đoán qua băng phách sẽ không tự nói với mình. Nhưng nằm mơ cũng không nghĩ tới đối phương sẽ như thế cường thế. Cái này thật sự là tự đòi mất mặt hết lần này tới lần khác trước mắt. Vì này hắn thật đúng là không thể treo vào. Trải qua như vậy một ít sự việc xen giữa, giữa hai người hào khí có. Thế cũng có chút xấu hổ rồi đảo mắt đã qua thời gian một chén trà công phu băng phách môi anh đào. Hé mở, êm tai thanh âm truyền vào trong lỗ tai đảo hữu cũng không. Cần chú ý. Vừa rồi thiếp thân có chút nóng vội, ngữ khí hơi chút nặng. Như vậy một ít, chỉ cần ngươi có thể giúp bổn cung tìm được bảo vật. Ta lời hứa là vô luận như thế nào cũng sẽ không biết nuốt lời địa. Phương Ha ha, đảo hữu nói quá lời, chính là việc nhỏ mà thôi. Tại hạ như thế? Nào lại chú ý? Thanh nhan tôn giả trong nội tâm mặc dù khó chịu vô. Cùng, nhưng biểu hiện ra, nhưng lại chút nào cũng không dám hiển lộ. Nước chát điểm đậu hủ, vỏ quyết say có móng tay nhọn cho dù là độ kiếp. Kỳ lão quái vật đối mặt càng thêm cao thủ đáng sợ, cũng đồng dạng. Không thể không thấp đầu lâu của bọn hắn. Anh đảo hữu có thể nghĩ như vậy. Đó là không thể tốt hơn ta và ngươi. Hợp tác đối với song phương mà nói. Đều là trăm điều lợi mà không một. Điều hại lựa chọn chỉ là có một chuyện thiếp thân còn muốn như ngươi. Xác thực nhận rõ ràng. Đảo hữu mới nói. Ngươi có thể cam đoan một trăm ngày sau những tiểu tử kia theo linh. Ba cốc đi ra đều bị truyền tống đến nơi đây sao, nếu là có người tìm. Được thủ chặt, lại trốn hướng nơi khác. Ha <cười> ha, đảo hữu nguyên lai là đang lo lắng cách này. Ngươi quá lo lắng. Bọn hắn một trăm ngày sau, muốn rời khỏi linh ba cốc, chỉ có bóp nát. Ngọc phù, mà cái kia bảo bối. Đã bản tôn tự tay luyện chế, tự nhiên là... Có một trăm phần trăm nắm chắc đấy, đến lúc đó bọn hắn truyền tống chỗ mục đích. Nhất định là tại đây. Trừ phi. Trừ phi cái gì chẳng lẽ còn có cái gì ngoại lệ không thành sao. Băng phách thần sắc khẽ động có chút khẩn trương mà nói cũng không. Phải nàng thiếu kiên nhẫn mà là cái kia bảo bối đối với nàng mà nói. Trọng yếu vô cùng quan tâm sẽ bị loạn tự là đạo lý này. Trừ phi có người không muốn ly khai Linh Ba Cốc, không có bóp nát cái. Kia ngọc phù, cái kia lão phu cũng tự không thể làm gì. Thanh nhận. Tôn giả hai tay một quán mà nói. Thì ra là thế, đây cũng là không cần lo lắng đấy, Linh Ba Cốc trong. Bảo bối tuy nhiều, nhưng một mực ở lại nơi đó, nhưng lại có hại vô. Ít trừ phi người kia có nắm chắc tại trong một trăm năm tấn cấp. Trở thành độ kiếp kỳ, ngươi cảm thấy có thể sao? Băng phách cười khẽ thanh âm truyền vào lỗ tai, độ kiếp kỳ bình cảnh. Chỗ nào có dễ dàng như vậy đánh vỡ, là nàng cùng những bọn tiểu bối. Kia đổi chỗ mà xử ngắn ngủn 100 năm thời gian cũng kiên quyết. Không dám mạo hiểm như vậy đấy. Nói một cách khác, kế hoạch này mặc dù không phải không sơ hở tí nào. Nhưng những bọn tiểu bối kia cũng tuyệt đối không thể có thể mang. Theo bảo bối đào tẩu bọn hắn như tìm không thấy A-tu-la-vương lưu lại. Bí bảo cũng thì thôi chỉ cần có người vận khí không tệ thành công. Phát hiện ra này cái thủ trạc sẽ là của mình dễ như chơi. Băng phách trong nội tâm nghĩ như vậy lấy thò tay sửa sang sợi tóc. Bên khóe miệng toát ra một tia lực lượng thần bí vui vẻ. Mọi người có mọi người tính toán băng phách như thế, Lâm Hiên cảm. Giác không phải là. Trong ý nghĩ mê muội cảm giác biến mất, Lâm Hiên đánh giá cảnh vật. Trước mắt, cái gọi là Linh Ba Cốc, nhưng thật ra là một gã chữ cũng không phải. Nói bọn hắn việc này chỗ mục đích cũng chỉ là ở một ít tiểu nhân. Trong Sơn Cốc tuy nhiên hắn diện tích xa xa không cách nào cùng một. Cái giao diện so sánh với, nhưng cũng là tương đương bao la đấy, nói. Thành là một tiểu thiên thế giới tuyệt đối không tính khoa trương cái gì. Lúc này, Lâm Hiên con mắt nhắm lại, một mảnh bao la mờ mịt đại sơn ánh. Vào trong tầm mắt, thế núi hùng vĩ kéo phập phồng kéo dài cực giống. Xa chỗ, Lâm Hiên đem thần thức thả ra, hắn đáng sợ trình độ, không chút nào. Thấp hơn độ kiếp cấp bậc lão quái vật. Nhưng mà lại chẳng được gì. Phương viên mười vạn rằm cũng không thấy tu sĩ tung tích. Cái này lại một lần nữa đã chứng minh linh ba cốc diện tích bao la Đồng thời cũng nói rõ bọn hắn mỗi người bị truyền tống vào địa điểm là Cực kỳ phân tán đấy. Sau đó lâm hiên cuối đầu xuống. Ngay tại hắn dưới chân không xa chỗ có một cây bình thường thực vật. Khai màu vàng nhạt tiểu hoa. Biểu hiện ra xem không có bất kỳ kỳ lạ quý hiếm. Nhưng lâm hiên lại. Liếc nhận ra nó lai lịch. Thoa thảo. Đó cũng không phải cái gì không dậy nổi linh vật. Nhưng đối với nguyên. Anh cấp bậc tu tiên giả hay vẫn là rất có công dụng. Mình mới truyền. Tống đi ra tùy tùy tiện tiện có thể trông thấy. Linh ba cốc quả nhiên. Không tầm thường lâm hiên sâu hít sâu cảm thụ được trong thiên địa dồi rào linh lực trên mặt biểu lộ hết sức hài lòng đạp phá thiết hài vô mịch sử được đến toàn bộ không uổng phí công phu lâm hiên nếu không muốn vào cách này linh ba tốc chính là một thanh nhan tôn giả tự nhiên là cầm hắn không thể làm gì nhưng lâm hiên lại có khác một phen ý định Mình muốn tiến dai đến độ kiếp kỳ nhưng vẫn tìm không thấy phù hợp. Linh địa cái này linh ba cốc có phải hay không là thượng thiên tiến? Đưa cho mình lễ vật. Dù sao nên cốc lai lịch tuy nhiên không rõ ràng lắm nhưng đất thiên. Tài địa bảo các loại linh dược xa so bên ngoài nhiều cái kia hoàn. Cảnh khẳng định không tệ dù sao chỉ có đầy đủ linh khí mới thích. Hợp Linh Dược sinh trưởng đấy. Lâm Hiên Cơ Hồ có thể khẳng định mình có thể tại đâu đó tìm được phù. Hợp Linh Địa dùng cung cấp chính mình tấn cấp. Càng diệu chính là Linh Ba Cốc trong không có cái khác tu tiên giả. Một trăm ngày sau cùng mình một lên những người kia cũng sẽ biết. Toàn bộ đã đi ra nói một cách khác mình ở tại đây tấn cấp tự không cần lo lắng có người quấy rầy hoặc là bất lợi. dù sao năm đó u minh ám, vương muốn đi vào tại đây, mặc dù vận dụng lĩnh vực cuối cùng cũng là một cái thất bại kết cục. chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.